Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chuyện ngắn Rồi đến một ngày của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn cái building cũ kỹ gồm hơn 50 phòng ở đường số 9. Kể từ lúc người Việt dọn đến ở thì da trắng, da đen và da đỏ cứ từ từ rút lui hết. Cho đến nay chỉ còn lại một người Canada duy nhất là lão già manager. Tòa nhà nghiêm nhiên trở thành một chung cư Việt Nam rất sầm uất. Mới đây, chính phủ cho phép tăng giá thuê lên 10%. Người mớn bèn bảo nhau: "Nó tăng tiền thì mình tăng người." Thế là hầu như mỗi căn hộ Lại đón thêm một người dọn vào Để chia tiền nhà Và kết quả là họ còn lời hơn cả chủ nữa Thành phố này có cái đặc điểm Là kết hợp được ba lối sống Anh, Pháp và Mỹ Cho nên tuy cũng nhộn nhịp Mà không đến nỗi phải chạy đua Như các tỉnh bang khác Đã thế Cái tính tà tà của người Việt Lại cố kéo thêm cho vận tốc Của nhịp sống chậm lại Vì vậy Người ta không phải khổ sở vì dòng đời lôi cuốn quá nhanh. Điều nổi bật nhất là tỷ lệ thất nghiệp ở đây rất cao. Do đó, hầu như mỗi gia đình trong biên đình lúc nào cũng có người ở nhà. Thường thì chỉ có chồng đi làm, còn vợ lo việc nội trợ, săn sóc con cái. Đời sống phẳng lặng như một trại giáp binh hay cơ xá sĩ quan thời thịnh vượng thuở xưa ở trong nước. Ở tầng thứ nhất Ngay cửa ra vào là phòng của lão manager Không ai biết lão bao nhiêu tuổi Chỉ thấy lão sống một mình Điếu thuốc lúc nào cũng gắn trên môi Và hơi thở thường xuyên sặc mùi rượu Dĩ nhiên lão bận lắm Bởi điều hành một cao ốc đã quá cũ Với hơn năm chục phòng cho thuê Thì làm gì còn thì giờ rảnh rỗi Nhà này kêu sửa ống nước Chưa xong thì nhà khác đã gọi thụt cầu tiêu Hộ này thiếu tiền nhà chưa kịp thu thì hộ khác đã đập cửa than phiền hàng xóm vặn nhạc quá lớn. Có bà mở nước vào bồn cho con tắm rồi mải mê ôm điện thoại tán sóc với bạn bè, quên luôn cả đứa con làm nước tràn ra ngoài, lênh láng trên sàn gỗ nhỏ tong tong xuống tầng dưới. Có bà chiên bít tết để lửa lớn quá, khói bốc đặc nhà làm còi báo động cứu hỏa rú lên khiến cả bên đinh cùng nhốn nháo bỏ chạy. Nói chung, người ta chưa quen lối sống chung cư, cho nên lão manager lúc này có lẽ vất vả gấp đôi ngày trước. Tuy vậy, điều hành một cơ sở toàn người Việt cũng có cái vui mà lão không ngờ tới. Trước hết, người Việt rất hiếu khách, gặp lão lúc nào cũng niềm nở chào hỏi. Có món ăn lạ, họ thường đem xuống cho, nhất là vào những ngày cuối tuần nhanh hạn như chả giò, bánh cuốn, vịt nấu chao vân vân, dần dà đã trở thành những mồi nhọ hấp dẫn cho lão. Thậm chí đám thanh niên độc thân khá đông trong buồng đình, lần mò rủ nhau đi nông trại mua thịt về đánh tiết canh, mời lão ăn thử. Lão cũng ngồm ngoàm nhai, máu loang đầy cả hai bên mép. Buổi đầu, mỗi khi đi dọc hành lang các tầng lầu, lão phải khịp mũi nhăn mặt Vì mùi nước mắm và cá chiên từ các phòng bay ra làm lão ngột ngạt khó chịu. Nhưng lâu ngày lão thích quen và chỉ một thời gian sau thì lại thấy thích vì đã nếm qua những thứ gia vị đậm đà đó. Huống chi chính người lão còn hôi hơn cả mùi xào nấu bởi lúc nào cũng uống rượu, hút thuốc và dường như chẳng bao giờ dặt bộ đồ lao động đã bạc xách. Ở chung với người Việt, có lẽ điều quý nhất đối với lão là lão nói gì người ta cũng nghe chẳng bao giờ cãi lại lý do giản dị là vì có biết tiếng Anh đâu mà cãi những cái kỷ niệm đáng yêu nhất mà gã còn ghi nhớ trong đầu là một số người Việt đã dạy cho lão biết nhận tiền hối lộ ngày ấy đợt thuyền nhân từ các trại tị nạn Đông Nam Á đổ sang ổ ạt do chính sách thu nhận nhân đạo của chính phủ Canada nhà cửa trong thành phố tuy không hiếm nhưng người Việt thích sống gần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net